Trù mà Tác giả Thần đồng Người đọc Thành lòng Chương 19 Phong cuồng báo phục Thường thương được bắn ra từ hậu nghệ cùng, phóng xuyên qua mắt trái của cự long xuyên qua cả trán vết thương trí mạng đó đã khiến cho cự long chết tức khắc ngay tại đường trường long kỳ sĩ cùng cự long cùng lúc rơi xuống mặt đất may mà có cự long ở dưới làm chỗ đệm nên tính mệnh hắn cũng không đến nỗi nguy hiểm nhưng cũng đã bị trọng thương khiến cho hắn hôn mê ngay lập tức Chúng nhân hoàng chiến sau một lúc chấn kinh liền phát ra một tràng hoang hô chấn động đất trời Vào lúc chúng nhân đang hoang hô ở sâu trong hoàng cung huyền tổ hoàng đế tức thì là lão nhân đã hơn 170 tuổi ngửi mặt lên trời tháng tháng Quả nhiên đúng như tạ sở liệu chính thật là khiến cho người không thể tin được Trải qua trận chiến ở hoàng cung Thần Nam danh động sở quốc. Kể sau đó thì tin tức nhanh chóng được truyền đi khắp đại lục. Đại một phần tu luyện giả đều biết rằng, tại sở quốc, có một người thanh niên, loan cùng xạ thiên lòng. Thần Nam nhất chiến thành danh. Kể từ ngày sau đó, số người ra vào kỳ sĩ phủ tấp nập không ngừng. Võ quan trong triệu, cao thủ trong quân đội, Đều đến bái phỏng thần nam Thậm chí có không ít người đến cửa cầu thân Sau khi thần nam khiến lòng kỳ sĩ đại bại Đi về của kỳ sĩ phủ Lại lần nữa được nâng cao Mỗi một vị kỳ sĩ đều được mọi người bội phần tôn kính Điều này khiến cho làng gió tu luyện trong sở quốc đại thật Phía trong hoàng cung hoàng đế sở hãng cùng trưởng công chúa sở nguyệt chính thật đang mực ngậy sở hãng nói bà vị long kỵ sĩ đó đã trở lại thiên dương quốc chưa sở nguyệt nói bẩm rồi chính là đang trên đường trở về sở hãng thang thở ba vị đó đều là thanh niên tuấn kiệt đều là những bậc kỳ tài khó có được Đáng tiếc lại không phải là người của sở quốc ta Cho nên ta quyết Không cho bọn họ đi về nơi ấy được Bằng không 20 năm sau Thì những quốc sẽ lại có thể sản sinh ra nhiều hơn ba vị tuyệt thế cao thủ Sở Nguyệt Cười nói Phụ Hoàng suy nghĩ rất đúng Con đã cho phi cắp truyền thư Khi bọn họ quay về Đến biên cảnh thi nhân quốc Thì đó cũng là ngày mệnh chung của bọn họ Sở hãng gật đầu nói Bọn họ đều bị trọng thương trong người Việc đó lại càng dễ xử lý Bất quả sự việc của gã thần nam Mới là tương đối phiền phức Sở nguyệt cho mày nói Phụ hoàng Chúng ta trước buổi thọ yến Là đem nạp lan nhiệt thủy Bàn hôn cho tư mã lăng không Phải chăng là có phần cậu thả quá thần nam nếu như sau khi biết được sự việc này, ác hẳn trong tâm sẽ xin oán phẫn. sở hãng nói, ta chỉ nghĩ hắn chưa có thể giải khai hậu nghệ cung mà thôi. ai có thể ngờ rằng hắn lại là một tam cấp võ giả đã đạt đến cảnh giới kiếm khí xuất thể chứ? sở nguyệt nói, hôm qua hãy thăm một số kỳ sĩ có tư vị cao thâm trong kỳ sĩ phủ. Bảo rằng Thần Nam rất có tiềm chất Vị tất đã không thể vượt qua được Tả gia các thừa phong tiền bối Sở hãng cao thằng Chỉ ngày nữa Là tới ngày đại hồn của Tư Mã Lăng không Đến lúc đó Thần Nam nếu như không chịu được sự đả kích Việc đó Thật sự là rất bất diệt Nó không chừng Hắn sẽ bội phản rời khỏi đại sở Lãnh đến một nước khác Sở quốc ta chẳng những tổn thất đi một vị kỳ tài Mà còn gây cho sở quốc ta Sự nhạc bạn Sở Nguyệt nói Đã như vậy Hiện tại cần khẩn trương thu hồi lại hậu nghệ cung Nếu như hắn chính thật muốn phản bội lại sở quốc ta Bị hắn mang hậu nghệ cung rời đi Điều đó thật sự là không tốt Sở hãng nói Không cần Nếu làm như vậy, chẳng phải là bức hắn phản sở hay sao. Với lại nếu như đoạn phong ba đó xảy ra, cũng đã lường trước được không có biến cố quan trọng gì phát sinh. Sớ Nguyệt Trầm Ngâm nói Phụ Hoàng đưa ra quyết định như vậy, kỳ thật mãi may không có lấy một điểm bất thỏa. Hắn mặc dù tiềm chất cực tốt, nhưng trong quê cũng chỉ là một cá nhân tu luyện giả. Làm sao có thể cùng một đại gia tộc thực lực hùng hậu mà so sánh Sau đó sợ quốc hoàng đế phái người đến kỳ sĩ phủ Bàn thưởng cho thần Nam ban cho 5 vạn kim tệ trăm sắp tờ lụa Ngoài ra còn phong hiệu cho hắn làm hộ quốc kỳ sĩ Điều này có thể nói là thiên đại vinh diệu Kỳ sĩ vốn dĩ được tôn quý lại được phong hiệu là hộ quốc, đi vậy lại càng được tôn vinh. Toàn bộ kỳ sĩ đều hướng về thần nam để chúc mừng. Lã Độc Quá lại bắt đầu đùa giỡn nọ. <cười> Tiểu tử người thật sự là tài giỏi. Một thường, một cô một tiễn, liền trở thành hộ quốc phong hiệu. Quá thật là còn gì bằng. Lão Vu bà chen chúc trong đoàn người, hướng về thần nam nói: Tiêu hỏa tử, ta phải đề tỉnh ngươi một điều. Sau này nếu ngươi cần đi đến vùng tây đại lục, nhất định phải cẩn thận. Ngươi tại hoàng cung diễn võ trường đã sát tọa kỵ của lão quỷ Long kỵ sĩ kiệt sâm. Đó chính là con hắc long cự long của tây phương. Kiệt sâm tính cách cô độc, không lay vãng với người ngoài, không có lấy một bằng hữu. duy nhất đối với con hắc long này thì coi như tính mệnh. Bây giờ người lại đem nó ra bắn chết Là quỷ đó sớm bụng nhiệt đến tìm người Thần Nam gật đầu Hắn sớm đã đoán ra được Con hắc long đó không thể là tọa kỵ Của vị long kỵ sĩ kỳ được Kể từ ngày đó Thần Nam vô cùng vinh hiển Khiến từ mã lăng không đang thụ trọng thương Cũng vô cùng thống hợp Mặc dù hắn cũng đã được trọng thưởng Nhưng chẳng thể so sánh với thần nam được Năm ngày sau kể từ hoàng cung đại chiến Một tin tức chấn động lan đến tại thần nam Hoàng đế đã đứng ra ban hôn cho tư mã lăng không Cùng nạp lan nhược thủy Hôn lễ sẽ được cử hành vào năm ngày sau Khi thần nam cùng lão độc quái nghe thấy tin tức đó, liền há hốc một. Hắn thần sắc đại biến, tâm loạn như ma. Hắn ban đầu cho rằng, hoàng đế dù cho có không ban hôn nạp lan nhược thủy cho hắn, cũng không thể trong thời gian ngắn lại ban hôn cho tư mã lăng khóc. Nhất định sẽ kéo dài thời gian quyết định chuyện hôn sự của hai gia đình. Thế mà sự thật lại không như vậy. Hắn vì hoàng gia lập được đại công như thế, hoàng gia lại không chiếu cố đến nửa phần cảm thụ của hắn, lại có thể nhanh chóng đưa ra quyết định như vậy. Hắn vô luận như thế nào, cũng không nghĩ mọi việc sẽ có kết quả như thế này. Thần nam song nhãn quan mang lấp lánh, trên mặt ẩn ẩn hiện hiện một cổ bạo lệ chi khí. Lỡ độc quái hoảng hốt kêu lên. Tử tử! ngươi sao vậy? Thần Nam hét vang một tiếng. Âm bà những tiếng sấm liên tục khuấy động. Cả vùng trời kỳ sĩ phủ. Chúng nhân xung quanh trong phạm vi mười dặm. Đều nghe được một thanh âm đầy phẫn nộ. Thần Nam nộ khí sung thiên. Chịu một hung ác. Trên thân thể hắn kim quang đại thịnh Kim mang bên ngoài cơ thể hừng hực bùng cháy như ngọn liệt diễn lão độc quái hoảng sợ nhìn thần nam Liền từ trong phòng phóng ra ngoài sừng Vô số đạo kiếm khí từ trong phòng Phóng xuất ra xuyên khắp các bức tường Kiếm khí quang mang rực rỡ đoạn mục Tung hành kích phá Tựa như thiểm điện lấp lánh tại không trung. Trong tiếng động ầm ầm, trọn cả tòa nhà lì sụp đổ. Thần Nam đứng thẳng người trên đống gạch vụn, một lúc lâu sau cũng không nói ra câu nào. Lão độc quái cẩn thận từ từ bước về phía hắn nói. Thần Nam Người, người không có sao đấy chứ. Nộ hỏa trong lòng thần nam đã tạm lắng lại. Sắc mặt dần dần khôi phục lại như cũ. Ây. Nếu như nói không sao, thì thật sự là dối ngược Không thể tưởng được hoàng thượng lại có thể đối xử với ta như thế. Lã độc quái nói, năm ngày trước, Hoàng thượng ban cho người phong hiệu hộ quốc kỳ sĩ Nhưng là không có một lời nào Đề cập đến sự việc của nạp lan nhược thủy Dục ý thật sự đã quá minh mạch Chính tại lúc này Các kỳ sĩ trong kỳ sĩ phủ Nhộn nhịp kéo đến biệt viện của thần nạp. Nhìn thấy đống ngói vụn trên mặt đất trước mắt Bọn họ tình không cảm thấy kỳ quái. Biết rõ vì sao mà thần Nam lại phát lộ. Bọn họ từ lâu đã biết sự việc giữa ba người. Thần Nam, Nạp Lan nhược Thủy và Tư Mã Lăng Không. Hôm nay lại nghe thấy hoàng đế ban hôn cho Tư Mã Lăng Không và Nạp Lan nhược Thủy. Cũng nhôn nhau lên vì thần Nam mà cảm thấy bất bịch. Ây! Thần Nam vừa mới vì sở quốc lập được đại công Vậy mà không thể ngờ Hừm. Nhân sinh bất rắc ý Thập chi bắt cửu mà Tiểu hoa tử Phân chấn lên đi nè Chúng nhân xôn xao Mở miệng khuyên giải Ăn ủi thần Nam Sở nghiệp cũng đã nhận được bẩm bán Cho mày nói hi Hy vọng là hắn sẽ không gây ra tai vạ gì Thấm thắt đã ba ngày trôi qua. Chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày đại hôn của Tư Mã Lăng Không và Nạp Lan Nhiệt Thủy. Hôm nay Tư Mã Lăng Không thương thế cũng đã thuyên giảm. Mấy ngày gần đây, hắn mặc dù không được vinh hiển như thần Nam, nhưng cuối cùng cũng có lại được mỹ nhân. Hắn có thể tưởng tượng được bộ dáng ghi phẩm của thần Nam lúc này nghe đến chuyện đó khoái miệng hắn liên lộ ra ti tiếu ý Hắn quyết định phải đi đến kỳ sĩ phủ để xem xét. Tư mã lăng không hớn hở đắc ý Nhìn thấy ai cũng vui vẻ chào hỏi Hắn quẹo trái Rẽ phải Đã đi đến ngoại viện của thần Nam Đúng lúc này thần Nam cũng vừa đi ra buộc phải cùng hắn đối mặt À Đây không phải là hộ quốc kỳ sĩ sao? Ngài muốn đi đến đâu vậy? Tiểu đệ chính là đang muốn đến bái phỏng hộ quốc kỳ sĩ đại nhân đây. Tư mã lăng không, mỗi câu đều thêm hai chữ hộ quốc trình mặt. Lộ ra sắc cười vô cùng nhạo báng. Thần nam đỏ hỏa xung thiệt, trong mắt hàng quan lấp lánh, nhưng lại từ từ bình tĩnh trở lại. Hmm. Tư mã lăng không, người cứ tạm thời mà đắc ý đi. Hoàng đế mặc dù đã ban hôn cho người, nhưng người được xem trọng tịnh không phải là người, mà là xem trọng phụ thân người thôi. Là gia tộc của người. Người bất quá chỉ là một tên nhị thế tổ mà thôi. Tư mã lăng không cười lạnh nói. Hmm. Vô luận người nói như thế nào cũng được. Sự việc đã không thể cải biến nữa rồi. Hai ngày sau, Nhật Thủy cùng ta thành thân. Nhưng mà Tân Lan không phải là ngươi. <cười> từ Mã Lăng Khổng. Vì cứ khỏi đây nhanh cho ta. Ta không muốn gặp mặt người nữa. Được rồi. hộ Quốc kỳ sĩ Đại Nhân đã ra lệnh. Ta đành phải cáo từ vậy. Bất quá hai ngày sau, mong Ngài nhất định phải đến tham gia hôn lễ của ta. <cười> đến lúc đó có thể đến náo động phong. <cười> thần Nam khí sắc tái nhược Nhìn tư mãi lăng không Từ từ đi xa Hãy một chữ kích ra Đánh vào phía sau đại mục Lúc thần Nam xuất hiện trước mặt lão độc quái Lão đầu kinh hãi kêu lên Ê này Tiểu tử ngươi vì sao khí sắc trông khó coi như vậy? Xin bệnh rồi hả? Lão đầu biến thái. Ta hỏi ông. Nhật Thủy sống ở đâu? Ngươi... Ngươi muốn làm gì hả? Tiểu tử ngươi không nên làm ẩu. Nếu như muốn cướp cô dầu, ta khuyên ngươi là nên quen đi là vừa. Hai ngày nay, trưởng công chúa điều động hàng loạt võ sĩ tu vi cao thâm. Đến tệ tướng phủ bảo hộ cho nạp lan nhược thủy Người Không có một nửa phần cơ hội đâu Thần nam sắc mặt biến động Thầm tháng trưởng công chúa Quả nhiên tuyệt vời Là có thể tiên đoán được Hắn khả năng sẽ thực hiện hành động này màn đêm bao phủ như làn nước, vạn vật trở nên tĩnh lặng. Lúc này đây quả thực là một đêm khiến người không ngủ được. Thần Nam trằn trọc không yên, suy đi nghĩ lại, ta nên làm như thế nào đây? Có lẽ giữa ta và Nhật Thủy chưa nói ra những tình cảm trong lòng mình. Nhưng tình cảm giữa hai bên thật sự vẫn có. Chẳng lẽ phải mở to mắt ra nhìn nàng xuất giá với cái thằng hỗn đạn nữa. Nhìn nàng rơi vào trong hố lửa sao? Cuối cùng hắn song nhãn xả xuất hai đạo thần quang tự mình nói. Thật sự là khiến cho ta điên cuồng. Ta không muốn phải lưu lại một chút di hận nè. Mặc dù hắn đã đưa ra quyết định, nhưng trong lòng hắn vẫn ngẩn ẩn một nỗi bất an. Chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi, đã xảy ra biết bao nhiêu sự tình không ngờ đến như thế này. Sau khi giải quyết sự việc, Tài nhất định phải nhanh chóng ly khai khỏi chỗ này. Cuối cùng thì hắn cũng chìm vào trong giấc mộng. Sáng sớm ngày hôm sau, thần nam đi đến biệt viện của lão độc quái. Thoan thấy nụ cười trên gương mặt hắn, lão độc quái vô cùng hồ nghi nói Tiểu tử, mấy ngày trước trông người khó coi lắm mà, sao đột nhiên có sự biến chuyển như thế? Thần nam nói. Vào phòng lão rồi hãy nói chuyện. Đi vào trong phòng. Hắn phóng nhanh đến điểm hơn 10 đại huyệt trên người lão độc quái Lão độc quái mặc dù công phu không đến nỗi kém Nhưng bởi vì lão không tính tới sự việc này thôi Và cũng căn bản vô phường cùng việc cao thủ này so sánh Tiểu tử Ngươi muốn làm gì Ngươi Im lặng Không cần phải hét lên Ta chỉ là muốn cùng ông thảo luận vui vẻ mà thôi Muốn thảo luận vui vẻ gì chứ Cũng không cần phải điểm huyệt đạo của ta Bởi vì ta muốn cùng ông bàn về một sự việc kinh thiên động địa. Ta sợ ông không nguyện Cùng ta thảo luận Vì vậy đành phải dùng hạ sách này Nói đi Rốt cuộc đó là chuyện gì Ta biết ông về độc thuật Thật sự quán tuyệt sự của Muốn cùng ông thả một phương thuốc được không Thuốc như thế nào Không cần phải thương hại đến tính mệnh của chúng nhân. Sau khi phục dụng khiến công lực toàn thân tạm thời không sử dụng được. Lã Độc Quá nghe xong, lập tức kinh hãi kêu lên. "Tiểu tử ngươi cần nói để làm gì? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn gây ra một trường đại náo sao?" Không cần phải hỏi. Ông rốt cuộc có hay không lại thuốc như vậy. Lão độc quái nghe thấy câu này. Toàn thân chảy mồ hôi lạnh nói. Thần nam, Người không nên làm liều như thế. Để đồ có biết bao cao thủ như vậy. Người không có khả năng thành công đâu. Thần nam song nhãn nhìn thẳng vào lão độc quái nói. Cao thủ tuy nhiều, Nhưng ta có hậu nghệ cùng. Không một ai có thể cản được ta. Lão độc quái run rẩy nói: Người nếu như gây đại náo ở đế đô, dù cho có thể đào thoát được, cũng dẫn đến việc bị sở quốc truy sát đến cùng." "Không cần lão phải quan tâm." Lão đầu biến thái, "Ông có lại phương dược đó hay không?" "Không, ta ta không có." "Nói láo." Nhìn vào biểu tình của ông cũng biết được rằng ông không nói ra sự thật. Ta tưởng là bằng giao tình giữa chúng ta Ông không lấy mất không thể cho ta sao Không phải là ta không chọn người Mà là ta Thật sự không nhẫn tâm những người đi vào trong hố lửa như thế Ê, Ta đã nói là không cần ông quan tâm rồi mà Ta tuyệt đối là không có nguy hiểm Ta chỉ muốn loại phương dược của ông để thi hành mà thôi Lão độc quái đau khổ gương mặt căng rành hỏi Ngươi thì không có nguy hiểm. Ta khẳng định sẽ gặp nguy hiểm. Sau khi sự việc đó xảy ra, ngươi thì tẩu thoát được, còn ta làm sao mà lo liệu đây? Khẳng định là sẽ đến ra xét ta đầu tiên. Thần Nam trầm ngâm nói. Không liên quan. Sau khi ông cấp giải dược, ta sẽ làm cho ông ngất xỉu. Đến lúc đó ông có thể nói là ta đã cưỡng ép để lấy đi. Không được. Lão độc quái liên tục trừng mắt nói. Phương pháp đó thật là vụng về. Nếu là như vậy, sau này bị tra ra, ta muốn chạy cũng không thể chạy được. Thằng nam nói. Ê! Làm sao để xử lý chuyện này đây? Ngày mai đã là ngày cưới của Nhật Thủy. Ta nếu như không có khả năng cứu nàng, mang nàng rời đi trước hôn lễ, nàng nhất định tự sinh tự hủy. Người không nghĩ hành động nguy hiểm này là không thể được sao? Người thật không thể. Lão muốn nói ra hai từ bỏ qua. Nhưng cuối cùng vô luận như thế nào? Cũng không thể mở miệng nói ra được Lão nhìn vào thần sách kiên quyết của thần Nam Cứ không thở dài nói Thôi được rồi Ta đành phải chơi một canh bạc vậy Người đã từng đưa cho ta một cuốn độc kinh Đối với ta mà nói Đó thật là một ân hệ to lớn Dù cho muốn tính mệnh của ta Ta cũng giao cho người Hôm nay ta phải lấy tín mệnh này ra để báo đáp Thần nam mỉm cười nhìn lão độc quái nói <cười> Thật sự là lấy tín mệnh ra để báo đáp sao Điều đó thật là tốt đó Sau khi ta nhận được phương dược của lão Ta sẽ hạ sát lão Để tránh cho lão sau này bị nghiêm hình khả vấn hình hạ Lão độc quái la lên Số tiểu tự người thật sự là ác độc mà Một chút tình cảm vậy mà cũng không có ai Xem ra là không thể ở lại đế đồ này nữa Ta sau khi giao phương dịch cho người Lập tức rời xa đế đồ đi đến nước khác Sau khi huyệt đạo của lão độc quái được giải khai liền hỏi Người rốt cuộc dự định sẽ hành động như thế nào Thần Nam nói Ta dự định sẽ động thủ ngay trong hồn lễ ngày mai Người Người bị điên hả Đại tướng quân Tư Mã Trường Phong Cùng đại tướng Nạp Lan Văn Thành Đều là sở quốc trọng thần Hai người đó kết thành thân gia với nhau Nhất định sẽ mời Hoàng thượng đến tham gia hồn lễ Lúc đó Tư Mã Phủ Chắc chắn như tường đồng vách sắc Vô cùng kiên cố Người chọn lúc đó để động thủ Quả thật quá thật là tự tìm tử lộ mà. Còn không như hiện tại, người trực tiếp đi đến tể tướng phủ cướp người. <cười> Thần nam cười lạnh nói: đã làm náo loạn, tất nhiên phải là một trường đại náo. Ta nhất định vì trước mặt hoàng đế, trước mặt văn võ bá quan cứu thoát nạp lang nhược thủy, ta phải khiến cho sở quốc nhang diện tận thất. Ba vị lòng kỵ sĩ của thi dương quốc đã không đạt được điều đó Ta sẽ thay thế bọn họ mà hoàn thành Ta muốn sợ quốc phải nhớ lấy đòn giáng trả này của ta Lỡ độc quá nghe thấy mà ngẩn người Lâm bẩm nói Người điên rồi Điên thật rồi Nếu như sự kiện này được truyền đến các quốc gia khác Nhất định sẽ khiến cho sợ quốc nhang diện tẩn thất Đến lúc đó người sẽ gặp phải sự phong cuồng báo phục Người có thật là một tiền điểm Thần Nam cười nhạt nói Ngày đó ta tại Hoàng Cung Liên tục chiến đấu với hai vị long kỵ sĩ Trông dường như là thoải mái Thì thật nguy hiểm đến cực điểm Ta lấy mệnh đấu mệnh, Bảo trụ được tô nghiêm của sở quốc Nhưng mà kết quả như thế nào chứ Lá độc quái nói Sự việc này Quả thật là hoàng thượng xử lý không chính đáng Trong khi ngươi lập được đại công hiển hách, Lại đem nạp lan nhược thủy Ban hôn cho kẻ khác để thật là khiến lòng người nguội lạnh. Thằng Nam nói Lão cũng cảm thấy lòng nguội lạnh xa Lão nói ta có thể nuốt tôi được việc đó chăng Cao thủ trong đế đồ ta cố kỵ nhất là những kỳ sĩ trong kỳ sĩ phủ đã đạt đến cảnh giới của một tu luyện giả. Nếu như có thể khiến họ tạm thời vô pháp động thủ, áp lực của ta đã giảm đi được rất nhiều. Lão độc quái nói: khi mới tiến vào kỳ sĩ phủ, nhìn thấy người có vẻ trung thực hiền lành, không tưởng được chỉ sau một thời gian, người đã hoàn toàn thay đổi. Từ một người bình thường trở nên như vậy Không chỉ đột nhiên bản thân có một công lực khủng bố Còn biến thành một kẻ điên Chính thật lợi xui xẻo Vì sao lại để cho ta gặp gỡ với người chứ Lão thở dài tiếp tục nói Vì người vẫn còn nhân tình Hôm nay tại trù phòng ta sẽ bỏ gia vị vào Khiến bọn họ giờ ngọ ngày mai mới phát tác Biến thái lão đầu Thật sự là cảm tạ lão Ây Đã sống nhiều năm ở tại đế đồ Thật sự là không muốn bỏ đi mà Tự tử người có dự định như thế nào Sau khi đại náo tại tư mã phủ Người định sẽ mang nạp lang nhược thủy bỏ trốn đến đâu Ta vẫn chưa biết Chỉ cần rời khỏi sở quốc là được Cái tên tiểu tử người thật sự là hồ đồ. Nếu như chạy đến các nước thuộc địa của sở quốc, người cũng như tự mang đến họa sát thần. Để ta chỉ cho người biết một nơi để đi. Đã nghe qua tự do chi thành chưa? Thân Nam cảm thấy rất rõ. Tỉ mỹ hồi tưởng lại một lúc. Hắn đã nhớ ra được. Những ngày tháng gần đây, hắn tại Hoàng gia điển tịch thất đã xem qua vô số thư tịch. Đối với địa màu của đại lục cũng đã có sự giải thích. Mặc dù là không phải cực kỳ chuẩn xác, nhưng cũng đã hiểu rõ được đại khái về điều này. Tiên ảo đại lục và ma ảo đại lục chính lại là một. Ở nơi giáp giới của nó đã tạo nên một cao đại sơn mặt, li miền bất tuyệt. Khiến cho phương viên mười vạn dặn quanh, không có nhà cửa dựng cực. Cử. Ở trong ngọn đại sơn mênh mông này, mặc dù hiếm có dấu chân người, nhưng mà hung cầm mảnh thú lại rất dễ gặp. Ở nơi này không chỉ có rồng của Tây Phương, viễn cổ cửa nhân còn sót lại, mà vẫn còn rất nhiều cường đại yêu thú chưa được nghe đến. Thậm chí vẫn có các tình quái trong truyền thuyết nữa. Sau này, sự gắn liền giữa phương Đông và phương Tây càng lúc càng chặt chẽ. Mọi người cũng xuyên qua nơi trồm trồm điệp điệp hiểm trở này. Cuối cùng ở trong đại sơn, đã khai phá được một con đường nối liền Đông Tây Phương. Đáng tiếc là sau việc này, lại thuận tiện cho Đông Tây bùng nổ. Ra những trận chiến tranh đại quy mô Con đường đó đã trở thành Con đường của chiến tranh Nơi đây Máu lưu thành sông Khô cốt vạn thiên Vô số anh hồn Trôi vùi tại nơi đây Sau khi chiến tranh giữa Đông Phương Và Tây Phương kết thúc Con đường hoang phế này Rất lâu sau mới dần dần Khôi phục lại sự thông hành Do trên đường vừa xa vừa nguy hiểm, ven đường dần dần nảy sinh một ít khách điểm, cung cấp thức ăn sinh hoạt cho những người vẫn là dừng chân. Sau này thì thấy sự qua lại giữa Đông Tây Phương tăng lên nhiều lần. Một số địa phương dần dần hình thành thôn xóm. Rồi sau đó thì qua hàng ngàn năm phát triển, trên con đường này đã xuất hiện một đại thành thị phù hoa. Gọi là tự do chi thành tự do chi thành không thuộc về bất cứ quốc gia nào, nó là một thành trì độc lập bởi vì nó có vị trí địa lý đặc biệt là con đường tối quan trọng nối liền các thành thị trọng yếu của đông tây phương, cho nên sự phồn hoa của nó không thua kém gì sở quốc bình dương thành tự do chi thành Còn có cái tên là tội ác gì thành. Đó là một thành trì độc lập, không bị bất cứ một quốc gia nào khống chế. Cho nên các phạm nhân quan trọng bị tri nã đều dồn dập kéo đến đây, khiến cho nơi này ngư lòng hỗn tạp. Bất quá phạm là người đến đây đều không dám tiếp tục làm điều gì sai trái. Bởi vì nơi này có rất nhiều cường giả, trấn nhốt những người không được an phận thủ thường. Cho nên tự do chi thành, mặc dù đã bị gọi là tội ác chi thành, nhưng rất ít tội ác được phát sinh. Người dân cư trú tại nơi này đều phải tuân thủ theo thành quyền. Tội ác chi thành mặc dù vẻn vẹn sẽ là một thành trì, nhưng nơi đây ẩn cư rất nhiều tu luyện giả cường đại, khiến cho làng gió tu luyện của tự do chi thành rất đậm. Ngoài ra nơi đây Còn có thần phong học viện Văn danh đại lục Nó cùng với tự do chi thành Tồn tại lâu đời trong lịch sử Có thể truy nguyên đến hàng ngàn năm trước Trên đại lục này Những học viện có thể so với nó Chỉ có một vài Thần phong học viện Liên tục sẵn sinh ra từng lớp tuyệt thế cao thủ Bởi vì tất cả các nguyên nhân đó tự do chi thành văn danh đại lục trở thành một viên minh châu dịu nhãn trong đại lục nhí mắt hồi tưởng thần nam dĩ nhiên minh bạch tự do chi thành là một nơi như thế nào Ta biết địa phương đó Đích thật là một địa phương tốt Lá độc quái nói Hơn nữa Nó đơn giản là thiền được Người không biết đến sự phồn hoa của nó đâu À đổ trường này Phong nguyện trường Rồi Rất là nhiều trường nữa Đó chính là khiến cho người phải hoài niệm mà Ta cũng đã 10 năm rồi chưa đến nơi đó Thần Nam nói Là đã già như thế này mà thật chẳng đứng đắn Trâu thì bạc trắng cả rồi kìa Vậy mà trong đầu vẫn còn có cái ý nghĩ thất thất bát bát như vậy sao Bởi vì ta có một trái tim còn trẻ mà <cười> Lão độc quái đắc ý cười nói Biết rõ chưa Khắp nơi tự do là hoàng kiếp Chỉ cần bản lĩnh cao cường Sẽ nhanh chóng kiếm được nhiều tiền có thể những sơn mặt quanh đó đi sang những cường đại ma thủ, sử dụng những ma tình trần quý trong nội thể ma thủ để đổi lấy tài sản kết số Người cũng có thể trở thành một vị tự do liệt thủ đi truy bắt tội phạm, đến đổi lấy các khoản tiền thưởng. Bất quả, nếu như người đến đó, hãy cứ ít gây ra chuyện thôi. Dẫu sao thì bản thân người cũng là một tên đạo phạm mà. Thần Nam biết Ma thú vốn là sinh vật của ma ở đại lục Khi sinh ra đã có thể thi triển năng lực ma pháp Ma thú cấp thấp chỉ có thể thi triển những ma pháp đơn giản Như là Thuyết thỏ chỉ có thể phúng thổ bằng tiễn Hỏa hồ chỉ có thể phun thổ hỏa diễm chỉ có cao đẳng ma thú mới có khả năng thi triển các loại ma pháp cường đại như là lôi thú thể phóng ra các loại lôi điện trong nội thể ma thú đều có kết thành một viên ma tinh hạt ma thú đẳng cấp càng cao thì ma tinh trong nội thể càng trân quý ma tinh hạt chính là vật liệu trân quý để nghiên cứu ma pháp không thể ly khai của các ma pháp sư cho nên giá của nó cũng vô cùng đắt đỏ Khuôn mặt lão độc quái giống như Trư Ca nói. Tự do chi thành mỹ nữ như vân. Nhất là nữ sinh của thần phong học viện. quả thật là cực phẩm trong cực phẩm. Thần nam thầm chửi. Cái lão đầu tự biến thái. Thật sự là già rồi mà chẳng đứng đắn được chút nào. Lão độc quái thì vẫn tha tha bất tuyệt. Số học sinh có năng lực tiến nhập vào thần phòng học viện rất ít Bởi vì những yêu cầu của nơi đó rất hà khắc Chỉ có thanh niên đạt đến dài vì cảnh giới cường giả mới có thể tiến nhập Nhưng những học viện phi chính quy thì lại rất nhiều Bởi vì thần phòng học viện danh vang đại lục Rất nhiều vương công quý tộc của các quốc gia Đều dựa vào quan hệ Đem con cái của mình tống nhập vào thần phòng học viện Như trong đó nếu gặp phải một vị hoàng tử hay công chúa thì rất ư bình thường. Nghĩ đi nghĩ lại thì thật khiến cho người kích động. Nhiều công chúa quận chúa, hồ mô quy nữ đến như vậy. Nếu có thể tiến vào, quả thật là hạnh phúc đến chết mà. Thần Nam ra sức ký một cái lên đầu của lão độc quái nói. Ông thật là cái lão hòa xì. Cô không, không mau nghĩ đến những sự việc trước mắt. lão độc quái trông như trái banh bị xì hơi lập tức ủ rũ mày trong mặt của nó. Được rồi, một lúc nữa ta sẽ đến trừ phòng nêm gia vị. Sau đó thì ta sẽ suốt đêm rời khỏi đế đô. Khi đi cũng không thể cùng người chào hỏi. Hy vọng có thể gặp lại người tại tự do chi thành. Biến thái lão đầu, cảm tạ lão. Thần Nam chuyển thần rời khỏi Khi màn đêm buông xuống Lão độc quái để trốn khỏi đế đô Vân Minh Nguyệt đã cao quá chân trời Dưới ánh Nguyệt Quang Thần Nam cảm thấy tâm linh tỉnh mịch. Hắn đã chuẩn bị cho trận đại chiến Đến đây là hết hồi mười nơi các bạn đón ngày tiếp hội 20